các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì làm cho chót người đàn ông cứu tống linh ngồi xuống ghế mím môi suy nghĩ một chút rồi trả lời với người phụ nữ trong di động bây giờ anh có chút việc bận không đến được không phải là chúng ta hẹn đi gặp em trai của anh hay sao thẩm di gật đầu ừ nhưng mà bây giờ quả thật là anh có chút việc khi khác kể với em cũng được cuộc gọi kết thúc bác sĩ bơ ra thông báo tống linh đã qua cơn nguy kịch được chuyển vào phòng giám sát thẩm di nhớ lại "Thế như khi cứu cô, anh không xem xung quanh có giấy tờ tùy thân của cô hay không? Bây giờ muốn liên lạc với người thân của cô cũng không được, quay lại chỗ tài nạn để tìm thì không thấy bất cứ thứ gì." Trên tiệm mai mặc thường phục màu đen, đứng trước ngôi mộ đôi, nét mặt vừa oán vừa buồn, khi quay lưng lại thì trông thấy Lý Gia Hạo đã đứng đằng sau mình từ bao giờ. Đột nhiên cô rụt người, ánh mắt thiếu tự tin quay lại nhìn ngôi mộ, chẳng cần giải thích hay phân trần, một khi đã đến được đây, ít nhiều gì thì Lý Gia Hạo cũng đã biết được điều gì đó. Đúng như vậy, Anh đã nghĩ rất nhiều, trên tiểu Mai từ nhỏ đã không hề yêu anh, lớn lên đã đi du học, tại sao lại vì anh mà tranh giành với Tống Linh, tại sao phải đến mức bất chấp mà phạm pháp? Tìm hiểu, giúp cô phát hiện cha mẹ ruột của cô mất đi trong lúc làm việc ở công trình là chương chính, nhưng sự việc này không có liên quan gì cả, tại sao cô lại muốn làm vợ của anh? Thật không hiểu rõ. Đây là cha mẹ của em. Vâng, giúp cô là tại sao? Trên điện Mai Dây người nhìn qua Lý Gia Hạo, cô biết anh đang hỏi gì rất nhanh đã thu về về mặt lạnh lùng xa cách tôi muốn bà ta phải trả giá bà ta trả giá Lý Gia Hảo vẫn chưa hiểu anh ngơ ngược đầu nhìn cô, chưa đợi cô nói tiếp 20 năm trước chính mẹ anh đã gây ra cái chết cho cha mẹ của tôi Lý Gia Hảo kinh ngạc không lý nào, anh có thể về hỏi bà ta Lý Gia Hảo im lặng lại ngay trên tiệu mai nói tiếp 3 năm trước đúng là tôi đã có lỗi với Tống Linh vì muốn bước vào Lý Gia mà hại cô ấy nhưng có điều anh sẽ không ngờ Người cưỡng hiếp Tống Linh Không phải do tôi xảy khiến Lý gia hậu hơi nhéo mắt lại nhìn trên thiệu mai Ông thật chính là do mẹ của anh thuể tới Khi điều tra thì hãy nói là do tôi làm Anh đoán xem Như vậy có phải là mẹ anh đã biết được thân phận thật sự của tôi Từ lâu rồi hay không Anh có biết việc mắt của Tống Linh bị tiếp xúc với hóa chất Trong một tai nạn không Lý gia hậu nhớ lại Đúng là có chuyện đó Nhưng Tống Linh nói là do tai nạn nghề nghiệp Khi có kết quả trả về cũng không sao Nên không ai nhắc lại chuyện ấy Tống Linh bị mù Nguyên nhân hoàn toàn là do lần tai nạn hóa chất đó Thủ phạm gây ra cũng là mẹ anh Ngay cả Tống Linh cũng biết Gia hạo, tình yêu của anh dành cho Tống Linh Tôi không hề nghi ngờ Nhưng đối với mẹ anh, anh hoàn toàn không hiểu gì Nên mới để cô ấy chịu nhiều tổn thương như vậy Có nhiều lần tôi cũng rất muốn nói cho anh biết Nhưng nghĩ đến mối thù chưa trả được Tôi không thể nào mở miệng ra Nghe những lời này từ miệng cô Anh không thể nào biết đâu là trắng Đâu là đen Sơ nay anh đã tin tưởng mẹ mình quá nhiều Luôn nghe theo sự sai bào của mẹ Mà không hề hay biết Người khiến anh mất đi hạnh phúc Lại chính là mẹ của mình Hóa ra giữa anh và Tống Linh Thì người đáng thương nhất mới chính là Tống Linh Bao nhiêu năm anh đau khổ vì nhớ nhung Có là gì đối với sự chịu đựng Mà không thể nói ra của cô Nét mặt u ám Lý gia họ bước vào nhà Tiến thẳng đến phòng khách Đứng trước mặt mẹ mình mà chân vấn 20 năm trước mẹ đã làm gì trương gia Bà chú thích giật mình Vội đã tách trả xuống bàn Ngớ nhìn con trai ánh mắt kỳ ngạc Bà nằm trước mẹ đã làm gì tống linh Bà ta thoáng run dày Không phải vì sợ những câu hỏi này Không phải sợ bị bài lộ tất cả tội ác Mà bà lo sợ đứa con mình yêu thương Biết được mẹ nó là người xấu xa đến mức không thể dung tha Sự thật Đã biết Tại sao còn phải hỏi Như vậy là đã quá rõ Những gì chiến thiệu mai nói đều là thật Đáy mắt hắn lên tia đỏ lồng ngực ép lại hơi thở nặng nề Cả thân người như rơi vào khoảng không Lý ra hạo đau khổ khi phải đối diện với mẹ mình Như vậy là sao hả mẹ Mẹ nói xem Con cứ ngô nghê mặc cho bị mẹ điều khiển Vì con tin mẹ luôn làm điều tốt cho con Nhưng cũng chính vì niềm tin con dành cho mẹ Mà con đã trở thành kẻ tội đồ Là kẻ đã giết chết cuộc đời của người mình yêu thương Hai tay nắm quần thật chặt Anh chỉ hận bản thân không thể làm gì hơn cho Tống Linh Cô cũng như anh Vì bà ta là mẹ của anh Nên mới phải im lặng chịu đựng tổn thương đến mức như thế Đi tìm Tống Linh mới biết cô đã rời khỏi chấn này anh tìm ở thành phố bao la này cũng không thấy đâu thông tin rất ngoài cả không có mất hốt cô đã bốc hơi vẫn là nên dùng những từ ngữ này để nói ra sự mất tích của cô cảm giác mất đi cô nhiều mà năm trước lại trỗi về Giữa cảm này càng mãnh liệt hơn bao giờ hết chẳng lẽ số đã định rằng hai người là không thể bên nhau ư trời thiệu may về đến nhà riêng đã thấy bóng dáng thân quen của một người đang đứng trước cửa tâm tình cô bỗng riu xuống khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng hẳn, cô nhẹ nhàng bước tới, miệng cười tươi, hai mắt chăm da sau, nhòi người về phía lưng của người ấy. "Dỗ cùng anh cũng đến tìm em rồi ư?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net